Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3747 Tam Giới Cường Giả Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz Vũ đồng tiên tử dùng tâm lương khổ nhưng mà rất nhiều chuyện chưa hẳn Có thể tận như nhân ý vốn là nàng muốn tiếp thu ý kiến quần chúng có Thể đang ngồi lão quái vật lại không thể cung cấp nàng muốn thứ đồ Vật Theo thời gian trôi qua chàng diện ngược lại nghiêm túc Không có người tiếp lời, ai cũng không biết vực ngoại thiên ma đến tột. Cùng có như thế nào mưu đồ. Nếu là bình thường đối thủ còn có thể thi triển sư hồn thuật bao. nhiêu tổng có thể phát hiện vụn vặt manh mối, nhưng phàm là cao dai. Vực ngoại thiên ma đối với một chiêu này cơ hồ đều có miễn dịch hiệu, quả. Cho nên, chỉ có thể suy đoán. Nhưng mà manh mối quá ít, mặc dù ở đây tu tiên giả đều là khôn khéo cay độc chi đổ còn thì không cách nào phỏng đoán, vượt ngoại thiên ma. Phí lớn như vậy công phu, thậm chí không tiếc đem vạn giao vương thân phận bảo lộ, đến tột cùng có gì toan tính? Vũ Đồng tiên tử thở dài trong lòng, trên mặt không che giấu chút nào, toát ra vẻ thất vọng chi ý, nhưng lại rất nhanh biến mất. Thực lực đã đến nàng như vậy đẳng cấp, tự nhiên có thể rất tốt khống chế tâm tình của mình. Tốt rồi. Việc này đã cáo một giai đoạn vực ngoại thiên ma mưu đồ sau. Này hãy nói lúc này đây là vũ đồng chiêu đãi không chú đáo, mong rằng các vị đảo hữu không muốn chú ý về phần bàn đào thịnh điển cũng không bởi vậy gián đoạn kế tiếp đấu giá hội như trước sẽ như kỳ cử. Hành xuống dưới đương nhiên nếu có đảo hữu cảm giác không ổn, muốn rời khỏi nơi này bổn cung cũng sẽ không có mảy may ngăn trở tóm lại. Qua như ý, hiện tại tựu xem mọi người như thế nào lựa chọn. Vũ đồng tiên tử thanh âm trầm rãi truyền vào lỗ tay, như là một cuộc đá. Tại bình tĩnh trong hồ nhỏ đáp xuống, lần nữa nhấc lên cực lớn gợn Sóng đến rồi. Cái gì gọi là tự tin, cái gì gọi là khí độ, lần nữa do vị này linh. Giới đế nhất nhân trên người biểu hiện mà ra. Đã xảy ra như vậy biến cố, hội bàn đào tiến trình rõ ràng một điểm cải. Biến cũng không, đổi một gã tu tiên giả, 100% không dám làm như thế. Cũng tự khó trách chúng tu sĩ hội cảm thấy rung động cùng kinh ngạc. Vũ Đồng muội muội thật sự là thật can đảm phách, đã như vậy. Bổn cung tự nhiên là không thể nào ly khai, xem lần này hội bàn đảo Quy 1, không phải chuyện đùa, kế tiếp có lẽ còn sẽ có rất tốt bảo vật, mặc. Dù không cần phải nhiều khai thoáng một phát tầm mắt cũng luôn tốt dễ nghe êm tai thanh âm chuyển vào lỗ tai thanh âm kia cùng châu rơi Ngọc bàn kém phản phất Cở vĩ thiên hồ Vị này thanh khâu quốc chủ cách thứ nhất đối với vũ đồng tiên tử tỏ vẻ ủng hộ cùng viện trợ Đa tạ quốc chủ Vũ đồng tiên tử trên mặt toát ra vẻ tươi cười Bổn suất ca tự nhiên cũng cũng sẽ không đi vực ngoại thiên ma lại Đến thì như thế nào hắn có thể làm gì ta đâu này Một cách khác lưỡi biếng thanh âm cũng vang lên rồi, nai long chân nhân. Mang trên mặt một bộ mỏi mệt lại chi sắc. Chút nào cao thủ phong phạm. Cũng không. Đúng vậy, vực ngoại thiên ma âm mưu đúng là như thế không phải chuyện. Đùa, bọn hắn như còn dám đến, bổn vương cũng sẽ không đứng nhìn bên. Cảnh chú ý. Một cách khác thanh âm quy nghiêm truyền vào lỗ tai, lần này làm ra tỏ. Thái độ thì còn lại là cự kỳnh vương rồi. Ngay sau đó cô hồng tử quảng hàn chân nhân cùng với một ít chư xanh. Đỉnh cấp cường giả cũng nhao nhao tỏ thái độ. Tỏ vẻ đối với vũ đồng. Tiên tử ủng hộ. Thứ nhất bọn họ cùng vị này linh giới để nhất nhân giao tình vốn là. Không phải chuyện đùa nói nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn có. Chút quá mức. Nhưng hội bàn đảo mặt tổn hao nhiều đối với bọn họ mà. Nói đồng dạng là không muốn chứng kiến. Thứ hai, vượt ngoài thiên ma, từng tại tam giới trong nhấc lên gió tanh, mưa máu vô số, năm đó thảm thiết đại chiến, những đỉnh này cấp đại, năng đều không ngoại lệ, cơ hồ đều trải qua. Đã khắc sâu ấn tượng, đương nhiên không muốn dấm lên vết xe đổ coi. Như là vì mình Giờ này khắc này đương nhiên cũng muốn đứng tại vũ. Đồng tiên tử bên này. Mà sự tình đến tận đây còn chưa chưa kết thúc bởi vì chỉ là linh. Giới cường giả tỏ thái độ mà lần này bàn đào thịnh điển quy mô hùng. Vĩ ý nghĩa sâu xa âm ti giới cùng cổ ma giới cũng có rất nhiều đỉnh. Cấp đại năng phá toái hư không vượt qua giới mà đến. Thái độ của bọn hắn như thế nào như cũ là rất quan trọng yếu. Lý Vũ Đồng ánh mắt đảo qua, xa xa, băng phách tiên tử vừa vặn ngẩng đầu, hai nữ ánh mắt ở giữa không chung chạm nhau đều thâm thúy vô cùng. Bên trong bao hàm lấy quá nhiều không muốn người biết tin tức. Tương đối mà nói, Lý Vũ Đồng ánh mắt sắc bén mà băng phách nàng này. Ánh mắt tắc thì mang theo vài phần khinh thường chi ý. Nhưng sở hữu sao phong đều chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Rất nhanh, ánh mắt của các nàng tựu trở nên bình thản, băng phách trên. Mặt thậm chí mang theo vài phần vui vẻ tỉ tỉ có thể đem vạn dao. Vương trảm trừ thật sự là không dậy nổi, cái này hội bàn đào muốn. Tiếp tục, ta cái này làm muội muội đương nhiên cũng sẽ không vắng. Họp, theo mặt chữ thượng phẩm đọc, lần này ngôn ngữ rất là khách khí, nhưng... Chẳng biết tại sao, lại làm cho người cảm thấy cực không thoải mái. Phản phất mang theo vài phần treo trọc chi ý Vũ đồng tiên tử đem vạn giao vương diệt trừ chấn nhiếp tam giới cường giả nhưng băng phách cũng không giống như thật là quan tâm Ngôn ngữ của nàng tầm đó tựa hồ vạn giao vương tự là một phí vật Đương nhiên lần này ý tứ hàm xúc nhi cũng không phải mỗi người đều Phẩm đọc được ra mà bất kể như thế nào băng phách đã tỏ thái độ muốn Lưu ở chỗ này đi theo nàng một bên bảo xà thánh tổ, đương nhiên cũng sẽ không có gì nhị, khác từ biệt dạng ý định. Hai vị thủy tổ lời nói đi đôi với việc làm còn lại cổ ma, lại thế nào? Dám đi làm cái kia mất hứng sự tình đâu này? Tất cả đều tỏ thái độ, tỏ vẻ sẽ tiếp tục tham gia bàn đào thịnh điển. Mọi người đã đều ý định ở tại chỗ này, bổn vương đương nhiên cũng không có ý tứ rời đi. Đúng lúc này, một cặc cặc cười quái gì thanh âm truyền vào lỗ tai, lâm. Hiên quay đầu lại, đã nhìn thấy một hình dáng tướng mạo cổ quái ra. Hỏa, chợt nhìn cùng nhân giới đế hoàng kém phản phất, nhưng mà lại huyết. Nhục khô héo, sắc mặt cũng làm sám trắng chi sắc cầm bào đai lưng. Ngọc băng cột đầu cao quan toàn thân ẩm ẩn lại một cỗ thi khí phát. Ra, về phần cảnh giới thì không pháp cảm thụ tinh tường, không hiểu thấu. Cho người một loại hư vô mờ mịt cảm xúc. Mà thằng này trung quanh còn vây quanh số lượng phần đông đại yêu. Tuyệt theo điểm này, thân phận của hắn cũng không khó suy đoán, phóng. Nhãn tam giới tung hoàng kim cổ cũng chỉ có kim nguyệt thi vương. Cùng hắn tình trạng phản phất. Như thế nào thi vương ý định lưu lại, cái kia bổn vương cũng liều. Mình cùng quân tử A. Lại một thanh âm truyền vào lỗ tai, chủ nhân của hắn cao lớn uy vũ. Nhưng cùng cổ vĩ thiên hồ tình huống kém phàng phất đều chỉ có thể. Nhìn thấy như đúc hồ bóng lưng mà thôi. Ngũ quan dung mạo bao phủ một. Tầm xương mù. Hừ, Minh Vương thật đúng là ra thích nói giỡn như người lưu ở chỗ. Này đều cần bốc lên tánh mạng phong hiểm cái kia những người khác. Lại nên làm cái gì bây giờ? Một thanh âm lạnh lùng phiêu nhiên truyền tới. Ú minh ám vương, ngươi đã đã thoát khốn sao, thật sự là thật đáng. Mừng, thiên sát minh vương không chút nào yếu thế, có chút ít mỉa mai mở. Miệng, nắm đảo hứa phúc, năm đó đại ăn bổn vương một ngày nào đó, hồi hồi. Báo ngươi, A thật không cái kia bổn vương hồi chờ, chỉ sợ đảo hứa ăn trộm gà. Bất thành còn mất nắm gạo, đến lúc đó cũng không phải là bị lưu đầy. Mà là đối mặt hồn phi phách tán kết cục. Ngươi, U Minh ám Vương giận dữ. Lập tức mùi thuốc súng càng ngày càng không. Hợp thói thường, Vũ Đồng Tiên Tử ngắt lời hai vị đảo hữu nếu có ăn. Quán cá nhân cũng có thể đi ra bên ngoài giải quyết bổn tiên tử mời. Các ngươi đến giao trì có thể không phải là vì xem hai vị đảo hữu diễn kịch. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.